các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tiểu thư Phan vinh nghĩ rằng tôi hoàn toàn nghe không hiểu cô ở đây đang nói cái gì nha tuyệt mỹ tào nhã thẩm diệp y nở ra nụ cười ngọt ngào mang theo kiều diễm chỉ có này là một cặp mắt sâu như con nai con vô tội đơn thuần quách vượng hề lặng lẽ thít sâu thật sự là không thể tưởng tượng nổi quá là ngông hốc trời quách vượng hề trực tiếp giải thích thẩm diệp y cho nên nói không nên lời Phan Vinh Mỹ lại cho rằng thẩm tiệp y cố ý cự tuyệt cô ta, tức giận giọng nhẹ thê thê nói: Cái gì chứ? Cô hoàn toàn nghe không hiểu ý của tôi ư? Cô là đại ngốc nách sao hả? Thẩm tiệp y trở vì cô thừa nhận mình là ngu ngốc, nếu không làm sao có thể không nghe hiểu chuyện của tôi nói chứ? Cho dù nghĩ muốn cự tuyệt tôi, thì cũng đừng ra bộ ngu ngốc rất là kém cỏi đi. Chị họ à, đừng nói nữa mà. Vợ nghe vội vắng ngăn cản, thẩm tiệp dương đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ, hiển nhiên đều đã nghe thấy được thẩm Điệp Y bị chửi thì ngây người, chưa từng có ai mắng qua cô như vậy cả. Phan Vinh Mỹ trợn mất hạnh, lông mày dựng đứng. Quách vận hề, cô còn chưa có gà vào thầm ra, liền cắt cánh tay cong mà lo ngoài tận giúp đỡ thẩm Điệp Y. Tôi nói cho cô biết, cô còn chưa nhất định có thể gà đi vào đó. Cho dù có muốn gà, có một chị chồng ngốc đến muốn chết, cùng cô ta nói chuyện có thể làm mệt chết người nha. Cô gầm miệng lại cho tôi. Đúng lúc này một tiếng lãnh yến, rốt cuộc khiến cho Phan Vinh Mỹ ngừng miệng lại ngạ mạn mà say người, xem là người đàn ông nào không có mắt mà dám lên mặt, đền nạt nộ kêu nếu vừa cô ta ngâm miệng đây. ô chàng trai đẹp trước mắt này, mang tay trang thủ công tinh chế, thân thể cao lớn bỗ khoang, phong cách ưu nhã, khí thế thật là tôn quý, vừa nhìn thì đã điền bắt được tâm của Phan tinh Mỹ rồi. Chỉ có phách phượng hề là nhìn thấy rõ ràng, ở trong ánh mắt lạnh lùng của thần thiếu dương lóe ra tia sát khí. Thẩm Tiêu Dương trực tiếp đi tới trước mặt chị gái xinh đuôi ôm cô vào trong ngực an ủi Điệp y không cần phải cố sợ suy nghĩ một chút anh rè là người đàn ông thông minh cỡ nào anh ấy làm sao có thể cưới một người ngu ngốc chứ nhắc tới chồng yêu Điệp y ngừng đầu lên cho em trai một cái mỉm cười chị không cần phải an ủi nha thiếu gia à chị chỉ là không hiểu rõ công ty của em hay là công ty của chồng chị muốn cho nhân viên đi du lịch tại sao lại muốn hướng tới chị lôi kéo làm ăn đây Chị đã không thể thay các người quyết định Muốn đi đâu dài sầu nha Thầm Tiếu Dương lươi ra một bước Nhìn đôi mắt của cô mang theo tươi cười nói Bởi vì Điệp Y là người không có giã tâm Sẽ không đưa dẫn tâm cơ Chơi đặc quyền Cho nên anh rể mới có thể yêu chị Yêu không có cách nào tự kiềm chế được Điệp Y đỏ mặt cười Chị căn bản là không hiểu những thứ kia nha Tâm kế quá mức phức tạp cũng không hợp với cô Không hiểu mấy tốt Sẽ không trở thành một người phụ nữ diện mạo xấu xí Là người nào chứ chính là ăn mặc giống như phụ nữ đi làm ở quán bar đó ánh mắt của thầm thiếu dương lạnh lẽo tiếp xuống điệp y nhìn trái nhìn phải nơi này có người nào đang làm ở quán bar sao thần thiếu dương cười nhìn thẳng vào khuôn mặt cô chúng ta đi ăn cơm đi bằng không cho anh rể cho lại chuyện lại không thèm để ý đến em anh rể không có ở đây chị về em phụ trách cái gì chứ điệp y nói đùa treo giò lại em trai chị xem em căn bản xấu hổ là không dám trực tiếp thừa nhận Em đặt vào việc chạy tới cùng với Phượng Hề ăn cơm cho nên chính là lấy chị ra để làm đi đỡ đặt đó. Chỉ muốn nói như vậy em cũng không phủ nhận đâu. Thẩm Tiểu Dương rốt cuộc ban ơn mà nếch nhìn quách Phượng Hề một cái mỉm cười nhưng một chút cũng không dịu dàng thiện hơn. Tiểu tư Phượng Hề thích ăn cơm tay sao? Phượng Hề cảm thấy có một chút hô hấp khó khăn. Thẩm Tiểu Dương đang cách cứ cô không có bảo vệ tốt cho chị cái của anh sao? Phan bình Vĩ rốt cuộc cướp được thời cơ nói chuyện đứng ra Cười xinh đẹp nhiều hoa nói Ở trên đầu có một nhà hàng kiểu nhật Rất là nổi xanh thẩm Tiểu Dương tiên sinh thẩm Tiểu Dương không nhìn cô ta đến một cái Vẫn hướng về phía quách Phượng Hề cười Tôi không ăn cao sống Cũng không thích uống cà phê Bởi vì quá chua quá cay không thể tiêu hóa Phải nhớ kỹ Phượng Hề trường xác cho rằng thẩm Tiểu Dương dụ ý như thế Nhưng là cô cũng không phải là vợ của anh Cũng không phải là nàng sâu thầm xa Vì sao phải cần bảo lưu những thứ này chứ còn nhờ quen đi, anh muốn nói thì cô liền nghe. Xin hỏi một chút, tôi có cần thận tiện ghi nhớ tất cả cấm kỵ ăn uống của ông nội không? Cái kia không phải nhọc lo lắng, ăn uống của ông nội tự giờ có chuyên gia dinh dưỡng chăm để chiêu cố rồi, đầu bếp sẽ theo đó để mà làm theo. Thẩm Tiểu Dương mỉm cười đáp lại, gặp chiêu phá được chiêu là anh nhất trời. Chỉ là tôi thật cao hứng, vượng hề tiểu thư như vậy lại dũng tâm tại ở trên người nhà của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa. Anh am hiểu nhất chính là để cho người khác chiếu theo ý tứ của anh đi mà làm. Không phải anh đang khoe khoang. Anh được ông nội tôi luyện thật sự công thể thường đem phản ông nội mực quan đi. Tiểu dân tiên sinh quả nhiên là kiều người lợi hại nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện